Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có hai cái tủ kiến, rồi cái cầu thang đi lên lầu để mà minh họa cho cái câu chuyện. Nhưng mà Việt Thảo không có để hình lên. Thấy cũng không có cần thiết lắm tại vì mình kể người ta nghe và hiểu rất rõ nha. Trừ trường hợp chụp hình nơi đó mình thấy có những cái hiện tượng gì thì mình để lên. Rồi xin cảm ơn. Bây giờ mình chuyển sang năm câu chuyện ma của Vũ Trọng Hoạc. đây là bức thư việt thảo nhận được vào ngày mười ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi con xin chào bác việt thảo lại là con đây con là người đã gửi chuyện ma ngắn cho bác vào cuối năm hai nghìn tám và đã được bác chia sẻ cho mọi người qua kho tàng chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ tám mươi tám bây giờ đã là chuyện ma kỳ thứ ba trăm năm mươi chín rồi đã hai năm rồi có phải thời gian qua quá nhanh Có phải không bác? Trong thư lần đó thì con có chia sẻ là con chưa từng gặp ma bao giờ và cũng mong là không có gặp. Nhưng mà thật sự lần đó con không có nhớ rõ tại, tại lúc nhỏ con có gặp một hiện tượng. Cho nên lần này con viết thư cho bác con xin chia sẻ về cái hiện tượng đó và những lần gần đây mà con đã gặp phải cũng như là mẹ và chị dâu con cũng đã gặp tại nhà của con. Đây là câu chuyện thứ nhất. Lúc đó thì con đang học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Chuyện xảy ra cũng cỡ 15 năm rồi. Hồi đó thì xóm con chưa có phát triển như bây giờ. Điện thì nhà có, nhà không. Có nhà thì xài điện là bằng cái bình ắc quy. Cũng may mắn là đối diện nhà con có cái nhà đó kéo điện để xài. Thì con xin nhờ bác đó xài ké và có trả tiền điện hàng tháng. Tại vì nếu mà muốn kéo điện đó, kéo dây điện thì từ cái chỗ mà điện tránh vô tới nhà của nó xa quá. Như vậy thì tốn tiền điện rất là, tiền dây điện rất nhiều luôn. Dù là có điện xài, nhưng mà điện hồi đó nó chập chờn chập chờn và thường xuyên bị cúp lắm. Mà cứ hãy mỗi lần điện cúp thì ôi cha cả xóm cứ đi lanh quanh coi có chỗ nào vui thì tắp vô để mà nói chuyện chơi cho nó vui. Thì hôm đó cấp cúp điện. Con mới qua nhà hàng xóm sát nhà con để chơi cùng với mọi người. Rồi phía bên cạnh đó lại có nhà của bạn con nữa nên con muốn nhân lúc cúp điện rủ nó đi chơi luôn. Lúc đó cũng gần 8 giờ tối rồi. Thì trong lúc đang ở trong nhà hàng xóm con mới đi qua nhà bạn con. Thì từ trong nhà con đi ra cổng thì ngay trước cổng nhà hàng xóm này nó có một cây me lớn lắm. Rồi nó có bụi tre nhỏ giống như là Tre kiển thôi, chứ không phải là rậm rạp to lớn. Thì trong khi con đi từ trong sân, đi ra gần tới ngoài cổng rồi, con thấy có một người, cái dáng dốc là đàn ông, không có cao lắm. Nhưng mà không có nhìn thấy mặt, vì người này đứng ngay ở dưới bóng của cây cây me. Mặc đồ thì giống như cái, cái, cái quần áo mà hồi xưa người ta đi ruộng. Đầu thì đổ chiếc nón lá, mà trên người có khoác cái áo mưa, mà áo mưa loại cái, cái tấm ni lông... Hình chữ nhật lớn là cái tròn lên dai rồi cột gúc hai đầu lại như vậy Có điều là người này không phải đăng đi Mà đứng ngay ở chỗ đó luôn Đối diện với con cách lúc đó cỡ chừng tầm 2 mét Rõ ràng là như đứng nhìn con và chặn đường con vậy Chứ không phải vô tình đi ngang qua hay là người đó đi vào trong nhà Sợ quá Bất ngờ mà thấy đứng nhìn mình hết hồn Thì con sững sờ lúc đầu chưa kịp phản ứng thì thấy rõ như vậy Nhưng mà sau đó con, con sợ con giật mình Con mới chạy thẳng vào trong sân Có mọi người ở trong đó Thì khi mà mọi người đang ngồi nói chuyện chơi Thấy con chạy vào một có vẻ hấp tấp mà mặt có vẻ hoảng hốt như vậy Thì mới xúm nhau hỏi có chuyện gì, có chuyện gì Thì con mới kể cho mọi người nghe về cái chuyện con thấy Có một người đang đứng ở dưới Dưới chỗ cái bóng của cây me đó mà nhìn con chặn đường như vậy Thế là mọi người túa ra để mà xem Thì không thấy ai hết Mà nhìn hai cái, cái, cái, cái đầu đường thì cũng không thấy ai Mà lúc đó trời sáng trăng lắm Nhìn rõ con đường luôn mà có ai thì cũng đều thấy Từ cái lúc mà gặp cái người đó con chạy vô Và quầy trở ra chưa có đầy hai phút Thì không thể nào cái người hồi nãy đi mà nhanh đến độ Mất mà không ai thấy được trên cái con đường đó Cho đến nay con cũng không biết cái người mà con nhìn thấy đó là ai nữa mà lại xuất hiện một cách đột ngột và ra đi thì cũng đột ngột như là lúc mới đến vậy. Nghe hot nhất tại đọc